Dòng đời của biển Đừng quên rằng mặt đất mừng chui khi cảm nhận đôi chân trần của bạn, còn làn gió chờ mong được đùa dẫn với mái tóc của bạn. Cahil Gibran Hẹ nào cũng vậy, cứ chủ nhật là mẹ lại ra chỗ hàng hiên từ sớm, cảm nhận bầu không khí xung quanh và hướng về phía bãi biển Nam California, cách đó hàng cây số. Sơn bụ đang tan. Mẹ nghĩ hôm nay đúng là ngày dành cho biển đấy. Rồi mẹ sẽ nói những điều thật tuyệt diệu. Vẫn lúc như vậy, em trai Billy của tôi sẽ treo lên che, yeah! rồi nó chảy vòng vòng trong phòng. Còn tôi vừa miếm cười, vừa đi thẳng về phòng mình để mặc quần áo bơi. Cả hai chúng tôi đều hiểu rằng những lời nói kỳ diệu đó của mẹ. Đầm nghĩa với không có việc nhà, không có chuông điện thoại và không công việc. Trên thực tế, chúng tôi sẽ không còn bất cứ trách nhiệm nào nữa. Điều duyên nhất mà chúng tôi biết chắc chắn sau lời nói đó của mẹ là chúng tôi sẽ rất vui. Trong riêng buổi chiều này, chúng tôi là mối quan tâm duy nhất của cha mẹ. Trong những ngày ở biển, gia đình tôi luôn được đặt lên trên hết. Khi đặt ra thứ tự cho những ưu tiên này, cha mẹ tôi còn trẻ, tóc còn đen và còn rất khỏe mạnh. Riêng trong ngày này, Họ học cách không quan tâm tới khung cửa sổ cần lao chùi và bãi cỏ cần cắt tỉa. Họ thoải mái tẳng lợi chiếc xe chưa được lao trửa trong một tháng. Và nếu thời tiết thuận lợi, thì việc quan trọng hơn với họ là chất đồ lên xe, lái đi, rồi sau đó dở tất cả đồ xuống bờ biển như là lừa thồn hàng. Tài họ cầm kem chống đắng, phao và mấy chai nước. Đôi khi, bà mẹ phải đi hai chuyến, rồi họ mở dù, chuẩn bị cái gồi và khăn tắm. Khi còn nhỏ, Billy và tôi chẳng bao giờ giúp đỡ ba mẹ một cách nghiêm túc. Lúc ba mẹ xếp đồ thì chúng tôi quá phấn khích. Còn khi đã tới biển thì chúng tôi lại quá bận rộn với việc trầm trồ ngắm dình đại dương và bãi cát dài bình bằng như loại đường ngọt ngào nhất dưới chân chúng tôi. Ba mẹ muốn chơi ném đĩa không? Tôi hỏi ba. Mẹ ơi, mẹ đào cho con một cái hố nha. Billy thỏa thẻ. Câu trả lời luôn luôn là được rồi. Bà mẹ chấp nhận tất cả những yêu cầu này và thậm chí thêm cả trăm yêu cầu khác. Điều này đã được minh chứng rõ ràng trong ký ức tuổi thơ tuyệt vời nhất của tôi. Bà cùng chúng tôi lướt sóng bằng gián trượt, còn mẹ cùng chúng tôi thư thả đi dạo thật xa để tìm kiếm thủy tinh trên bờ biển và những con cua giấu mình trong cát, rồi những cuộc chơi ném đĩa và đập bóng thật lâu ở gian biển những lâu đại cát đầy tham vọng, có đầy đủ cầu kéo và hào xung quanh, còn tường thì đầy những giỏ sò, và cả các bữa ăn danh với bánh snack, hoặc chỉ đơn giản là ngồi dưới tán dù và trò chuyện. Thậm chí khi chúng tôi đã bước vào tuổi thanh thiếu niên, các cuộc trò chuyện của chúng tôi với ba mẹ bao giờ cũng cởi mở hơn khi chúng tôi ở bên biển với ánh nắng vàng trái dài khắp nơi và hàng triệu con sống vuông thở trì trào giai điệu chậm trái và bình thẳng. Đó là những việc mà ba mẹ vẫn cùng làm với chúng tôi vào mỗi tháng 7 và tháng 8 hàng năm. Dịu đâm đã trôi qua, tôi kết hôn và hai vợ chồng chuyển tới Bắc California. Cứ vào mùa hè, ba mẹ lại còi điện cho chúng tôi vào các buổi tối chủ nhật và hào hứng kể chuyện cho chúng tôi nghe. Hôm nay nước biển 38 độ C đó. Hoặc hôm nay một con rùa biển lớn đã chạc vào bờ cát. Lúc đó tôi bỗng hình chung ra cảnh mình đang ở bên ba mẹ và tận hưởng những chuyến phiêu lưu trên biển. Dần dần tôi nhận ra rằng mình đang bỏ qua một phận không thể gọi tên, nhưng vô cùng quan trọng trong cuộc đời. Một mảnh kép được làm nên từ không chỉ những con sóng cuồn cùng, cùng và cảm giác ấm áp của bãi cát dưới chân, mà còn từ chính gia đình nữa. Tới khi chúng tôi sinh đứa con đầu lòng, Đây đây chẳng còn gì lưu luyến chúng tôi. Chúng tôi lại dọn về Nam California. Mấy năm nay Billy cùng vợ và các con cũng rời khỏi híp vùng ngoại của bang để trở lại nơi này. Khi thời tiết ấm lên, chúng tôi lại nhanh chóng tiếp nối truyền thống trước kia. Vợ tôi và vợ của Billy đã học cách tản lờ như kế hoạch vào ngày hè chủ nhật để chỉ chú tâm tới những ngày vui này. Giờ đây ba mẹ đã có cháu để lại được tận hưởng những giây phút vui trẻ. Khi nhìn lũ trẻ vui mình trong cát tới tận cổ, để dạy chúng cách ném đĩa và lướt vắng vòng quanh. Con trai con gái chúng tôi và cả ba cháu gái còn của Billy đều tận hưởng chung niềm vui đó. Không có cách nào tốt hơn để chung đắc tình cảm với ông bà bằng cách dành cả ngày bên nhau và chơi đùa dưới nắng. Thế mà, đã 20 năm trôi qua. Và đây, tôi đang ngủ tuần Còn các con đều đã trưởng thành Bà tôi đã gần 80 tuổi Còn mẹ cũng trạt tuổi đó Cả hai người mái tóc đã bạc trắng như tuyết Cả hai đã không còn dững Trên thực tế mẹ tôi đã phải chống gậy để đi Nhưng cứ hai tháng mỗi năm Chúng tôi lại mong chận được điện thoại lúc sáng sớm ngày chủ nhật Bờ biển có chút sương mù Nhưng bà đó sẽ tan gai thôi Mẹ chắc là hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời cho chiếc đi biển. Mẹ tôi nói. Đó vẫn là những lời đói thật kỳ diệu. Chúng khiến vợ chồng tôi dìm vào đóng giấy tờ và thư quảng cáo chất trên giá tủ. Chúng tôi liếc nhìn danh sách những thứ cần vua sắm đính trên tủ lạnh và chiếc máy hút bụi đang nằm trong quên lãng ở góc phòng. Và rồi, riêng trong càng hôm đó, chúng tôi bỏ tất cả... Để lái xe tới gặp ba mẹ Bây giờ tôi và vợ Đảm trách hầu dư toàn bộ công việc Chúng tôi cứ như những chú la thồn hàng Phải mang ghế nè Dù nè Và cả khăn tắm cho ba và mẹ Rồi đồ đạc riêng của chúng tôi Ba chỉ cần giữ dững Khi mẹ đi bên cạnh Giờ đây mẹ đã đi lại dễ dàng hơn nhiều Hai năm trước vào những dịp như vậy Chúng tôi phải để bà ngồi trên một chiếc xe lăn đặc biệt Có cái bánh to Chuyên để đi biển Rồi đẩy bà ra bãi biển Phụ giúp chúng tôi lúc thì là biêu ly Lúc thì có các giáo Bà mẹ tôi đã không còn cử sắm Hay đi dạo để tìm gió sọ như trước được nữa Nhưng chẳng có gì để phàn đàn cá Họ vẫn ăn hamburger trên bờ biển Vẫn hồ hỡi chuyện trò Chân họ vẫn sụp sâu vào lòng cát Bào quanh chúng tôi là những cảm xúc cũ Kem chống đắng có mùi dừa Tiếng sóng biển dỗ rì trào Tiếng kêu của những con bò biển chừng như mọi thứ chẳng có gì đổi khác và mọi người chưa từng già đi những âm thanh hạnh phúc của mấy đứa trẻ đang chảy giót đào bếi và dãy nước bắng tung té cần đó khiến chúng tôi nhớ lại âm thanh của các con mình khi chúng còn chó và cả chúng tôi cách đó không lâu Anh ởạ bà thấy uh, hay là chúng ta trời đập bóng ngàn Ba tôi kể ý Ờ, có đứa nào giúp mẹ đứng dậy để mẹ có thể cảm nhận được làng nước biển không nào? Mẹ tôi hỏi Chúng tôi không nghĩ sẽ từ chối lời đề kỵ của ba mẹ Sau cùng, đây là một ngày dành riêng cho biển Và điều đó kể là gia đình phải được đặt lên trên hết Great Strict Land